Sau khi A Châu được thông qua, nàng cũng không vội bước vào thành, chậm rãi đứng ở một bên đợi vô song. Thấy A Châu không vào thành đồng thời lại hướng ánh mắt về phía vô song, vài người cũng chú ý đến điểm này. Đồng thời sau khi A Châu được thông qua thì cũng đến lượt vô song bị hỏi đến. Trước mặt vô song là một trung niên nhân, người này gọi là Vương Hạo. Tất nhiên người này vô song căn bản không biết, tên còn chưa từng nghe thấy có điều thực lực rất không tệ cũng đã là đại tông sư cường giả, Vương Hạo vẻ ngoài bình thường nhưng thân hình cường tráng, ánh mắt tương đối sắc, hắn dùng ánh mắt đánh giá vô song từ đầu đến chân, sau đó mới lên tiếng, "Tại hạ Vương Hạo, các hạ thật lạ mặt, chẳng hay là người phương nào?" Vô song đối với người này hỏi, thản nhiên trả lời, "Tiêu Hà, đến từ Tu Di Sơn." Vương Hạo nghe xong sắc mặt liền hiện vẻ khó hiểu. Hắn cũng coi như đại lão trên giang hồ, hành tẩu trên giang hồ cũng gần 30 năm, còn chưa nghe đến Tu Di Sơn bao giờ. Tiêu huynh, thứ cho vương mổ cô văn quả lậu, thật sự không rõ Tu Di Sơn là nơi nào. Không biết Tiêu huynh có thể nói rõ, vô song nhíu nhíu mày, hắn thật ra nào biết Tu Di Sơn là nơi nào. Theo lời vô hà tử thì Tu Di Sơn chính là cội nguồn tiêu giao phái. Bất quá nếu Vương Hạo chưa nghe thấy Tu Di Sơn, Vô Song cũng lười nói. Chưa nghe thấy. Vậy ta đến từ Thiên Sơn. Sắc mặt Vương Hạo lập tức giật giật. Tuy rằng đã là nhân tộc thì sẽ cùng trận doanh với nhau. Căn bản không xuất hiện khả năng phản bội nhân tộc đầu nhập quỷ tộc. Chỉ cần là nhân tộc hầu như đều là đồng minh. Vì liệp sát thi quỷ mà đến nhưng mà lời nói của Vô Song quả thật đáng ngờ. Vương Hạo vốn còn đang muốn hỏi Vô Song thì ở sau lưng một âm thanh vang lên, vị đạo hữu này không biết có thể cùng ta nói vài lời. Người lên tiếng đương nhiên là lão nhân thực lực Ngũ Tuyệt kia. Hai từ đạo hữu của người này có thể làm Vương Hạo sợ run lên. Có thể được Ngũ Tuyệt gọi là đạo hữu thì tất nhiên cũng là Ngũ Tuyệt cao thủ. Vương Hạo cũng không dám hỏi Vô Song câu nói cúi đầu thể hiện kính ý với vô song sau đó lùi lại, nhường chỗ cho vị cường giả sau lưng. Trong thế giới này, có rất rất nhiều tông sư, có rất nhiều đại tông sư chưa từng xuất hiện trong Kim Dung. Kim Dung dù sao cũng không cách nào miêu tả hết toàn bộ cao thủ trong võ lâm, trời nam đất bắc sao có thể thiếu cao thủ. Đại tông sư mạnh mẽ như đám người mộ dung phục, kiều phong, trần cận nam, đương nhiên sẽ được vào trong nguyên tác về phần đại tông sư yếu hơn nhiều như mã ngọc vương sử nhất trừ khi có thân phận đặc thù mới được lột tả nếu không chỉ có thể bình bình vô danh vương hạo là một kẻ vô danh căn bản không có gì lạ điều làm vô song hứng thú là vị mụ tuyệt kia đã đến trình độ ngũ tuyệt không thể không xuất hiện trong kim dung thản nhiên đi về phía người này ngồi xuống vô song khẽ mỉm cười đạo hiểu là Người này thấy vô song hỏi tên mình, sắc mặt hơi nhíu, dù sao thiên hạ đúng là không có mấy người không biết ông ta. Tất nhiên vô song đã hỏi, người này liền đáp, lão phu là thiết trưởng bang bang chủ thượng quan kiếm nam, không biết đạo hữu đến từ thế lực nào. Lão phu nghe đạo hữu nói tu di sơn, đúng là chưa từng nghe thấy, lại nghe đạo hữu sử thành thiên sơn, chẳng nhẽ là cao thủ vực ngoại đến từ thiên sơn, linh thứ cung. Vô song nghe Thượng Quan Kiếm Nam hỏi, tạm thời không đáp, hắn đang suy nghĩ đây là nhân vật nào? Rất nhanh Vô song cũng bắt đầu có thông tin về người này. Thượng Quan Kiếm Nam là sư phụ của Cửu Thiên nhận hơn nữa chiến tích của Thượng Quan Kiếm Nam tuyệt đối không tệ. Năm xưa khi Hoàng Dược Sư còn trẻ, đích thân đến thiết trưởng bang muốn giết một kẻ gọi là Triệu Bất Phàm. Triệu Bất Phàm lại có giao tình với Thượng Quan Kiếm Nam. Được ông ta hứa bảo vệ tính mạng, sau đó liền xảy ra trận chiến giữa Thượng Quan Kiếm Nam cùng Hoàng Dược Sư. Kết quả trận chiến này, triệu bất phàm vẫn còn sống, Hoàng Dược Sư bị thương phải chạy khỏi thiết trường bang. Tất nhiên thương thể của Thượng Quan Kiếm Nam cũng rất nặng, nặng hơn Hoàng Dược Sư nhiều. Điều duy nhất vô song không ngờ là Thượng Quan Kiếm Nam hiện tại chưa chết. Theo cốt chuyện vì sợ Hoàng Dược Sư báo thủ mà cựu thiên nhận tử tay giết chết sư phụ, cướp lấy thiết trưởng lệnh trở thành thiết trưởng bang bang chủ rồi lập tức tự mình nộp lên triệu bất phàm, từ đó hòa hoãn với Hoàng Dược Sư. Nếu thượng quan kiếm nam không chết, thiết trưởng bang chỉ sợ có hai nhân vật cấp ngũ tuyệt, thực lực trong võ lâm thực sự rất mạnh, về phần sao lão nhân này không chết, vô song lười tìm hiểu. Đến cả Kiều Phong còn làm đệ tử của Hồng Thất Công hay nhất đăng là tiền bối của đoàn dự thì việc Thượng Quan Kiếm Nam chưa chết cũng hết sức bình thường. Đối với câu hỏi của Thượng Quan Kiếm Nam, vô song khẽ cười, Tu Di Sơn là một tiểu sơn tại giải Thiên Sơn, ta cũng đúng là xuất thân Thiên Sơn, Linh Thứ Cung, là chân truyền đệ tử của cung chủ cũng là cung chủ đời thứ hai của Linh Thứ Cung. Thượng Quan Kiếm Nam lần này lập tức run lên hai mắt trừng lớn mà nhìn vô song hắn quả thực cảm thấy vô song nói láo tính cách của đồng mộ thiên hà ai không biết nam tử nào dám xuất hiện trước mặt đồng mộ vậy mà đồng mộ lại còn nhận nam nhân làm đệ tử đã vậy lại còn truyền ngôi khụ khụ tiêu vinh nói đùa đồng lão làm người thượng quan kiếm nam ta vẫn là biết ngươi là nam tử sao có thể được đồng lão thu nhận thượng quan kiếm nam vừa dứt lời Vô song liền động thủ, chỉ thấy ngón tay hắn xuất hiện một lớp băng mỏng, thản nhiên cười cười. Thượng quan huynh không tin lời tiêu mộ. Cái này rất đơn giản, trong tay tiêu mộ là sinh tử phù của sư phụ, thượng quan huynh có muốn thử. Thượng quan kiếm nam cho dù không tin lời của vô song bất quá nào dám thử. Nếu đây là sinh tử phù thật hắn tránh còn không kịp, sao dám thử? Hắn còn chưa muốn chết. Vẻ mặt cười khổ nhìn vô song, sau đó lắc đầu. Tiêu huynh nói quá, ta nào dám không tin lời ngươi, chỉ là tò mà mà thôi. Thực lực của tiêu huynh đã đạt đến tinh vị cao thủ, ta không thể làm chủ đưa tiêu huynh tiến vào nội thành. Vậy đành theo lệ mà làm, đưa tiêu huynh đến gặp minh chủ, tiêu huynh thấy sao? Vô song đương nhiên đồng ý, hắn đến trận doanh võ lâm một nguyên do rất lớn chính là tò mò hắn tò mò không biết minh chủ của trận doanh võ lâm là thần thánh phương nào. Người có thể làm long tượng cổ Phật đặt ngang hàng, có thể bình ổn ngồi ở vị trí minh chủ trận doanh võ lâm, có thể làm trận doanh võ lâm căn bản không thua bất cứ một trận doanh nào chắc chắn phải là đế vị cao thủ. Đế vị cao thủ trong thiên hạ, cho dù không biết là ai nhưng vô song chắc chắn vẫn phải đến xem một lần. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 263, thu đệ tử, 1, vô song vốn cực kỳ hứng thú với vị minh chủ của trận doanh võ lâm vì vậy cũng không ngại hỏi thượng quan kiếm nam tuy nhiên không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết thế nào là thất vọng, minh chủ của trận doanh võ lâm là người vô song quen mà đã là người vô song quen biết thì cũng chẳng cần nói, chắc chắn chẳng phải ngũ đế cao thủ, minh chủ trận doanh chính là bang chủ cái bang. Hồng Thất Công, tất nhiên tính rộng ra, Hồng Thất Công quả có tư cách làm minh chủ, trong toàn bộ trung nguyên danh tiếng của Hồng Thất Công cũng là số 1 số 2, trong 10 cao thủ võ lâm may ra chỉ có một người nghe đến vô danh tăng của thiếu lâm trong khi sẽ có đến 9 người nghe thấy Hồng Thất Công của cái bang, cái bang trải rộng khắp thiên hạ, giang tiếng của bang chủ cái bang đương nhiên cũng trải rộng khắp thiên hạ, kiểu phong đương nhiên rất mạnh có điều, danh. Của Kiều Phong không đúng với Thực Vì Kiều Phong là trưởng môn tương lai của cái bang Tại thế giới này danh tiếng của Kiều Phong cũng cực lớn Danh tiếng của hắn vượt xa thực lực của chính hắn Cơ hồ rất nhiều người đều công nhận võ lâm tương lai liền do Kiều Phong thống lĩnh Tương lai Kiều Phong có thể mạnh đến đâu thì vô song không biết Nhưng tại thời điểm hiện tại Danh tiếng của hắn đúng là vượt rất xa thực lực của chính mình Lại nói đến minh chủ Hồng Thất Công võ công cũng coi là hàng đầu võ lâm, danh tiếng tuyệt đối là hàng đầu võ lâm, quan hệ cũng rất rộng, nổi danh hào sảng bằng hữu thì nhiều mà địch nhân chẳng có mấy ai, ông ta đúng là đủ tư cách trở thành minh chủ. Tất nhiên khi biết Hồng Thất Công là minh chủ võ lâm, vô song thực sự cảm thấy thất vọng không thôi, hắn liền hỏi tiếp Thượng Quan Kiếm Nam, Thượng Quan Huynh. Ta nghe nói trận doanh võ lâm có một vị cao thủ có thể cùng tạo địa thần tăng của thiếu lâm tử phân cao thấp, không biết có đúng hay không? Thượng quan kiếm nam nghe vô song hỏi vậy, ánh mắt liền trước động. Không thể nào đâu, tiêu huynh nghe ai nói vậy? Trận doanh võ lâm của chúng ta số lượng đông nhất nhưng mà cũng không có cao thủ đế vị, cũng như trận doanh đạo giáo thì trận doanh võ lâm chúng ta có hai vị ngũ tuyệt đỉnh phong cao thủ Trấn ải. Hai người lại am hiểu hợp kích thuật liền tạm thời coi là đế vị cao thủ mà thôi Vô song lần này càng thêm nhíu mày Hắn đương nhiên không tin kiêu ma chí sẽ nói dối hắn kiêu ma chí còn chưa dám nói dối hơn nữa Việc này cũng không cần thiết cho hắn nói dối Nhưng mà thượng quan kiếm nam thoạt nhìn cũng không phải nói dối Nghĩ nghĩ một chút Vô song vẫn hỏi Thượng quan huynh Hai vị cao thủ trong lời ngươi nói là Thượng quan kiếm nam lần này vẻ mặt cũng không tốt cho lắm, chỉ thấy thở dài một hơi, vẻ mặt mang theo chút buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Hai vị kia chính là ở hiệp khách đảo, Long, một hai vị đảo chủ tuy nhiên đã rất lâu bọn họ không đến trận doanh. Bọn họ khi thành lập trận doanh liền đến qua, sau đó ở lại nơi đây vài tháng rồi lập tức trở về hiệp khách đảo. Cả hai ai gần như không có ý xuất thủ. Rất nhiều người muốn hai người xuất thủ nhưng cho dù dùng mọi cách cũng không thể liên lạc với hai vị đảo chủ, cho dù cử người lên đảo cũng bị người ta mời về. Vì hai vị đảo chủ không hiện thân, chúng ta cũng đành chọn ra một cao thủ võ lâm lên làm minh chủ, sau đó hồng thất công liền được chọn, thống lĩnh trận doanh này. Không thể không nói danh vọng của minh chủ rất cao, lại có kinh nghiệm điều hành cái bang, từ khi lên làm minh chủ, mọi việc đâu ra đấy. Với thực lực của tiêu huynh tất nhiên có thể trở thành trợ lực rất lớn cho toàn bộ trận doanh võ lâm chúng ta. Vô song cũng không hứng thú lắm với mấy câu nói tiếp theo của đối phương. Hắn triệt để cảm thấy hứng thú không còn. Hắn thừa hiểu long, một hai người tuyệt không tiến vào Ma Sơn làm gì. Lần trước bọn họ đến Ma Sơn rất có thể vì Tây Thi hạ lệnh. Sau này nếu Tây Thi không tiếp tục hạ lệnh hiệp khách đảo có thể coi là vĩnh thế không ra. Mặc kệ thiên hạ nhân sinh, tình thế của trận doanh võ lâm hiện tại tương đối gay go, trong thời gian ngắn bọn họ tạm thời không có lo lắng nhưng một ngày đẹp trời, chỉ cần hai trong số thất quỷ vương tập kích bất ngờ, trận doanh võ lâm không diệt cũng bị thảm thương. Cũng may cho trận doanh võ lâm chính là việc quỷ tộc quá thiếu thông tin, cũng như nhân tộc, quỷ tộc chỉ hiểu đại khái về đối thủ của mình. Cũng chẳng nắm được chiến lực rõ ràng của đối thủ nếu không vô song chắc chắn quỷ tộc nhất định sẽ mở một lần đại tập kích, một lần diệt sạch cao thủ trận doanh võ lâm. Về mặt quỷ tộc là thế, về mặt nhân tộc thì trận doanh võ lâm càng thêm cúi đầu. Số lượng ngũ tuyệt cao thủ của trận doanh võ lâm căn bản không thiếu thậm chí còn vượt qua cả trận doanh đạo môn tuy nhiên bọn họ lại không có cao thủ trấn ải, đi đến đâu cũng thấp hơn người ta một đầu. Tương đối khó chịu mà cũng tương đối mất mặt Cao tầng còn không cảm thấy gì Nhưng tầng thấp hơn liền có chút tử ti Nhắc đến cao thủ Vô song lại bắt đầu tò mò với cao thủ huyền môn đạo gia Hắn không rõ cho lắm ngoại trừ vương trùng dương gia Thì đạo gia còn có cao thủ nào Đạo gia không phổ biến như Phật gia Vì vậy số người theo đạo gia lại càng ít Số lượng cao thủ cũng càng ít Thời gian này là lúc để đạo gia khai tông lập phái chiêu mộ môn đồ nhưng thời gian quá ngắn, không có vài chục năm rất khó đào tạo ra lứa cao thủ mới. Điều này đồng nghĩa với bất kể là cao thủ tầng thấp nhất hay cao thủ tầng cao nhất, đạo gia đều không tốt. Trừ vương trùng dương, chu bá thông cùng lâm triều anh gia, đạo gia làm gì còn cao thủ nào? Nói về thế lực nhân tộc tại Ma Sơn, rốt cuộc vẫn cứ phải lấy Phật môn làm đầu. Long tượng cổ Phật cùng tạo địa thần tăng, hai tôn cử vô phách này một ngày còn ở bên trận doanh Phật giáo thì một ngày Phật giáo vẫn là đệ nhất giáo trong thiên nhà, địa vị không thể lay chuyển. Vô song trên đường đi đến chỗ minh chủ, thượng quan nam bắt đầu vì hắn giới thiệu cao thủ hàng đầu trong trận doanh cùng với phân chia chiến lực theo tinh vị bất quá vô song đương nhiên không quan tâm cho lắm. Cao thủ trận doanh võ lâm vô song còn thân quen hơn so với thượng quan kiếm nam. Đại khái hiện nay có bác cái, hồng thất công, có tiểu bắc cái, kiều phong, có đông tà, hoàng dược sư, có thiết trưởng thủy thượng phiêu kiều thiên nhận, có uy đức tiên sinh, bạch tử tại, có đàm công, đàm bà. Ngoài ra đặc biệt nhất phải kể tới chắc bất phàm, bản thân vô song bất ngờ nhất với đàm công, đàm bà. Hai người này trong Thiên Long Bát Bộ căn bản không có đất diễn có điều hiện tại cũng vẫn là ngũ tuyệt cao thủ, thực sự làm vô song cảm thấy khó tưởng tượng. Tất nhiên có lẽ Đàm Công, Đàm Bà không yếu, tại Thiên Long Bát Bộ uy danh của bọn họ trên Giang Hồ cũng cực lớn, năm xưa lại là một trong những người hiếm hoi có thể sống sót sau trận chiến cùng Tiêu Viễn Sơn. Tại thế giới này đảm công, đảm bà thực lực đúng là ngũ tuyệt cấp nhưng tuyệt đối xếp đáy tuy nhiên hai người tâm ý tương thông, am hiểu hợp kích. Cho dù hoàng dược sư đích thân ra tay không có vài trăm chiêu rất khó đánh bại hai người, tại trong trận doanh chiến lực cũng không tệ. Chắc bất phàm xuất hiện tại trận doanh võ lâm tuy làm vô song bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ. Chắc bất phàm làm người tương đối thích lo việc bao đồng. Nếu không phải như thế hắn cũng chẳng nhập bọn với đám người ba sáu động. Bảy hai đảo đánh tới linh thứ cung. Với tính cách cùng thực lực của hắn thì cũng chẳng có gì ngăn cản được việc hắn đến ma sơn tiêu diệt ma vật. Thực lực của chắc bất phàm thì không cần nói. Hắn quả thật có tư cách xếp vào ngũ tuyệt tuy nhiên cũng chỉ là sơ kỳ. Có điều đặc biệt là chắc bất phàm tuổi còn rất trẻ. Tại trận doanh võ lâm ba vị ngũ tuyệt trẻ nhất chính là Kiều Phong, Chắc Bất Phàm, Kiều Thiên Nhận. Kiều Phong hiện tại mới 30 tuổi, Chắc Bất Phàm lớn hơn một chút, năm nay 32 tuổi. Về phần Kiều Thiên Nhận là lớn nhất nhưng năm nay mới 35 tuổi. ba người này là ba đệ nhất thiên tài của trận doanh võ lâm. Tất nhiên nếu mở rộng ra thêm một chút, tạm thời có thể tính mộ dung phục vào bên trong, mộ dung phục năm nay cũng vừa tròn 30 tuổi. Hắn so với Kiều Phong cũng chỉ kém vài tháng tuổi, thực lực cũng đã là Đại Tông Sư Đỉnh Phong, chỉ cần cơ duyên đến thì đột phá ngũ tuyệt cấp bậc trong năm nay cũng không phải là không được. Dĩ nhiên cho dù thế nào, mấy người này đã không còn tư cách để cho vô song phải thật sự chú tâm, hắn cùng bọn họ đã không chung một đường, căn bản không thể so sánh. Tiến vào trong nội thành, vô song bắt đầu thấy được nhiều người hơn. Bọn họ là cao thủ võ lâm đương nhiên khác với người thường Nếu không có việc gì quan trọng sẽ không rời khỏi nhà như thường dân Hầu hết đều lựa chọn một mình một phòng Tất nhiên đây là một trận doanh Nếu đã là một trận doanh thì cũng phải có điểm khác bình thường Nội thành không lớn cho lắm Ở rìa bên ngoài nếu coi mỗi ngôi nhà là lều trướng Thì ở trung tâm nội thành có một quảng trường nơi tập trung, binh lính Quảng trường thực sự rất rộng, rất có thể là khu chợ trước của thường dân được phá đi. Bất quá đây đương nhiên cũng không giống quảng trường bình thường, ở trên vậy mà có đến 8 võ đài được xây dựng. Quả thật không hổ là người tập võ, khu vực võ đài là nơi tập trung nhiều người nhất, chỉ ít cũng có đến gần trăm người. Đi qua khu vực võ đài, thượng quang kiếm nam cười cu ơi. Tiêu Vinh mấy tiểu tử này sau mỗi trận chiến đều không thể ngồi yên, vẫn là lựa chọn động thân động cốt, nếu có cơ hội không ngại đến đây chỉ điểm cho đám hậu bối. Vô song đương nhiên sẽ không thừa thời gian đến chỉ điểm cho bọn họ, hắn chỉ cười cười cho qua có điều rất nhanh lại chú ý đến một góc võ đài phía nam. Hai lão nhân kia là hướng theo ánh mắt của vô song, chỉ thấy trên võ đài đang đứng hai lão nhân già nua. Hay nói đúng hơn là một lão nhân cùng một lão bà, là đàm công cùng đàm bà, thường ngày cũng chỉ có hai vị này đến để ý đám hậu bối. Thân thể của đàm công cùng đàm bà càng ngày càng không ổn, rất khó có thể tạo thành chiến lực trực tiếp trên chiến trường, cũng chỉ có thể ở hậu phương. Nhìn kỹ đàm công cùng đàm bà, hai người như cảm giác được gì đó cũng quay đầu lại nhìn vô song. Sau đó hai bên đều khẽ gật đầu với nhau chỉ là trong mắt đàm công cùng đàm bà khẽ xuất hiện sự kinh ngạc đồng thời còn có cả hào hứng. Trận doanh võ lâm lại có thêm một cao thủ, có thể không vui sao? Phải mất một lúc thượng quan kiếm nam mới dẫn vô song đến phủ chủ, nơi này vừa nhìn cũng biết trước là phủ thành chủ, sau này liền biến thành nơi ở của minh chủ cùng các cao thủ hàng đầu trong trận doanh. Cao thủ hàng đầu trận doanh thường thường cũng không có mấy người sẽ ở lại đây, dù sao bọn họ còn có nhiều việc muốn làm, trừ khi bế quan thì mới tới chỗ này, điều kiện tốt, không khí cũng tốt. Trong phủ chủ thường thường chỉ có minh chủ ở lại giải quyết công việc đồng thời có thêm một, hai vị ngũ tuyệt cao thủ nhiệm vụ bảo vệ minh chủ khỏi sự tập kích bất ngờ. Hai người bảo vệ minh chủ, theo lời thượng quan kiếm nam chính là Kiều Phong cùng Kiều Thiên nhận. Kiều Phong là đệ tử của Hồng Thất Công, dĩ nhiên phải ở lại. Kiều Thiên Nhận là đệ tử của Thượng Quan Kiếm Nam, cũng coi là bậc vãn bối. Căn bản không thể ngồi cùng hàng với các tiền bối võ lâm, cũng đành ở đây bảo vệ minh chủ. Trong đám bọn họ còn có chắc bất phàm nhưng người này căn bản không có sư phụ, cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Bước vào phủ chủ, vô song liền nhìn thấy một nam nhân khoanh tay đứng gần đó. Người này ánh mắt rất sắc, tuổi không lớn nhưng khí thế đã rất không tệ. Nam tử này vốn đang đứng ở cổng lớn, vừa thấy thượng quan kiếm nam liền hơi cúi đầu. Nghe người này gọi sư phụ, vô song đương nhiên có thể đoán ra là ai. Cửu thiên nhận người này trẻ hơn vô song tưởng tượng đồng thời hình ảnh cũng khác rất nhiều so với vô song tưởng tượng. Cửu Thiên Nhận có thể coi là ác nhân hàng đầu của tiểu thuyết anh hùng xạ điêu nhưng mà nhìn hắn lúc này lại chính khí đường đường, tuổi trẻ chán rộng, thân cao trên dưới 1 m8, vừa nhìn đã cảm thấy vài phần khí khái. Tất nhiên điểm đáng chú ý nhất trên người Cửu Thiên Nhận là đôi mắt cực sáng. Thượng quan kiếm nam đối với đệ tử của mình liền gật đầu, sau đó lại hướng về phía vô song. Tiêu huynh, đây là đệ tử của thượng quang mộ, hắn gọi Cửu Thiên Nhận thiên nhận vị này là tiêu hà là cao thủ vực ngoại đến từ linh thứ cung còn không mau chào hỏi tiền bối cựu thiên nhận đương nhiên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt vô song kẻ này ngạo khí không lớn trái lại cực kỳ thực dụng đây mới là bản chất của cựu thiên nhận tiêu tiền bối tốt vô song đối với một cái cúi đầu này vẫn thoải mái mà nhận tiếp tục theo thượng quan kiếm nam tiến vào chủ điện nơi hồng thất công ở đi một mạch đến chủ điện Đi qua bất cứ ai cũng có người cúi đầu chào hỏi Thượng quan Kiếm Nam. Tất nhiên không giống với Kiều Thiên Nhận, Thượng quan Kiếm Nam sẽ không giới thiệu vô song với bọn hắn. Mãi đến khi đứng trước cửa chủ điện, vô song lại phải dừng lại, vì hắn gặp mặt người quen. Người đứng ở cửa chủ điện không ai khác ngoài Kiều Phong. Chỉ có mấy tháng không gặp, Kiều Phong rốt cuộc đã đột phá lên cấp bậc ngũ tuyệt. Quả thực không hổ là thần võ Không hổ là một trong những nhân vật chính mạnh nhất Kim Dung. Kiều Phong trong nguyên tắc đến cả A Châu Dịch Dung còn không nhận ra. Dĩ nhiên không thể nhận ra vô song. Vừa thấy Thượng quan Kiếm Nam tới, Kiều Phong cũng cối đầu. Thượng quan tiền bối. Thượng quan Kiếm Nam cũng hòa hoãn mà mỉm cười. Kiều Phong người này vài năm sau chỉ sợ vượt qua cả lão sư của hắn. Vượt qua cả Thượng quan Kiếm Nam. Ông ta sao có thể không khách khí. Kiều Thiếu Hiệp tốt, vị này là Tiêu Hà là cao thử vực ngoài đến từ Linh Thứ Cung, lần này đến đây muốn cùng Minh Chủ xác nhận thân phận. Kiều Phong nghe vậy hai mắt mở lớn nhìn vô song sau đó trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Cũng như với đàm công đàm bà, Kiều Phong cực kỳ vui vẻ khi biết trận doanh có thêm một ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ. Tiêu Hà tiền bối tốt. Tiêu Hà hướng về Kiều Phong gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy thú vị. Được Kiều Phong gọi bằng hai chữ, tiền bối, trong khi ít lâu trước hắn cùng đối phương còn đánh đến người chết ta sống, vô song cũng không khỏi cảm khái khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng qua. Hắn quả thực tiến bộ không thể tưởng tượng nổi, từ Đại Tông Sư Hậu Kỳ lên thẳng ngũ tuyệt trung kỳ thậm chí lên thẳng đế vị. Quyển 2 Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 264 Thu Đệ Tử Hai vô song rốt cuộc cũng có thể mở ra cánh cửa chủ điện Theo thượng quan kiếm nam mà đi vào bên trong Nói là chủ điện nhưng cũng chỉ là một căn phòng đọc sách bình thường Hai bên xếp vài cái bàn Có vài lão nhân ngồi đó có vẻ đang cực kỳ bận biểu Ở chính giữa có một tiểu bậc thang Vượt qua tiểu bậc thang là mục cao Trên mục cao là bàn lớn Ngồi nơi bàn lớn cũng chính là hồng thất công Bên trong căn phòng này có chút buồn cười Bất kể nhìn thế nào căn phòng này đều dành cho nho sĩ nhưng ảm hiện tại bên trong đó toàn lão ăn mày. Ngoại trừ hồng thất công ra trong phòng còn bốn lão nhân nữa, vừa nhìn cũng biết là bốn vị trưởng lão cái bang, phong cách ăn mặc không lẫn vào đâu được. Hồng thất công ngồi chủ vị, với võ công của ông ta thừa sức phát hiện thượng quan kiếm nam mang người tiến vào, vì vậy đã sớm chuẩn bị tinh thần, tư thế ngồi có chút nghiêm túc. Nhìn bộ dáng này của hồng thất công chính vô song còn thấy bình thường, hắn cũng phát hiện mấy vị trưởng lão cái bang tuy đang ra vẻ chăm chỉ làm việc nhưng mà tư thế ngồi cũng không ra sao, căn bản không thể ngồi yên. Cái bang mà, bảo bọn họ làm việc như dân văn phòng chẳng khác gì cực hình, vô song đoán chừng nếu không phải hắn tiến đến, cũng không biết mấy lão nhân này đang lăn lê bò toài thế nào nữa, tất nhiên đối mặt với người lạ vẫn phải làm ra vài điểm nghiêm túc một chút. Hồng Thất Công cũng như Kiều Phong, căn bản không nhận ra vô song, có điều toàn thân vô song từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ không tầm thường, Hồng Thất Công đương nhiên cũng nhận ra vô song chắc chắn không yếu. Sau khi làm ra nhận định này, ánh mắt Hồng Thất Công trở nên nóng rực, chỉ là ông không rõ thực lực của vô song rốt cuộc có thể xếp được bao nhiêu tinh. Tại chiến trường này chiến lực cơ hồ là thứ quan trọng nhất, chiến lực của một người ảnh hưởng địa vị của người đó. Tại nơi này ví dụ như đàm công, đàm bà chiến lực, mỗi người chỉ là nhị tinh, dõi mắt khắp trận doanh nhân loại cũng là nhân vật xếp đấy, rất khó được người khác thật tâm coi trọng, dẫu sao đã đến cái trình độ này cái gì tuổi tác, cái gì thân phận là không có đất dùng, tất cả dùng thực lực để nói chuyện. Hồng thất công thân là minh chủ nhưng chiến lực đại khái cũng chỉ có ngũ tinh. Nhân vật trong tứ bá hiện nay ngoại trừ nam đế ra thực lực đại khái cũng chỉ từ ngũ tinh đến lục tinh, vẫn là tương đối xấu hổ. Cường giả mạnh nhất liên minh Võ Lâm chính là uy Đức Tiên Sinh. Bạch Tử Tại có điều thực lực Bạch Tử Tại cũng chỉ là thất tinh. Trận doanh Võ Lâm chỉ có số lượng, căn bản không có chất lượng. Thượng quan kiếm nam nhìn thấy vẻ mặt của Hồng Thất Công cũng là khẽ cười. Thượng quan kiếm nam đương nhiên hiểu được suy nghĩ của tất cả mọi người hơn nữa trong lòng hắn thì hắn cảm thấy vô song kể cả chiến lực không cao nhưng tác dụng cho liên minh vẫn là cực lớn. Nếu vô song không nói dối vậy hắn chính là đệ tử của thiên sơn đồng lão, thân là đệ tử của thiên sơn đồng lão, chiến lực chưa hẳn đã cao, cùng lắm cũng chỉ là cường giả ngang hàng với thế hệ tư bá nhưng ai bảo vô song có một cái sư phụ siêu cường đại nếu đồng mộ có thể vì vô song gia nhập trận doanh võ lâm tất nhiên khiến chiến lực trận doanh võ lâm bạo tăng địa vị của trận doanh cũng từ từ mà tăng lên nghĩ mà xem một vị cường giả ngũ tuyệt đỉnh phong ai có thể không coi trọng minh chủ vị này là tiêu hà tiêu huynh đến từ thiên sơn linh thứ cung là đệ tử duy nhất của thiên sơn đồng lão lần này hạ sơn tiến đến đây chính là muốn vì nhân loại chống lại thi quỷ Câu nói này làm cho Hồng Thất Công giật mình không nhẹ Thân phận của vô song quả thực cực kỳ đặc biệt hơn nữa cũng cực kỳ khó tin Từ bao giờ đồng lão lại nhận một nam nhân làm đệ tử Tất nhiên tin hay không tin Hồng Thất Công vẫn phải bày ra thái độ Cũng may trận chiến này rất dễ phân biệt Chỉ cần là nhân tộc thì sẽ trung thành với nhân tộc Ít nhất 7 năm qua còn chưa có ai phản bội nhân tộc Vô song nói thật đương nhiên càng tốt Vô song nói dối, cũng không sao cả, chỉ cần thực lực của hắn đủ dùng. Hồng thất công lập tức rời khỏi chiếc bàn lớn, tiến về phía vô song. Tiêu vinh đệ, chào mừng ngươi đến với trận doanh võ lâm, lão khiếu hóa ta không giỏi ăn nói. Nhưng mà tiêu vinh đệ gia nhập trận doanh tất có thể khiến trận doanh chúng ta chiến lực tăng mạnh. Thêm một người như tiêu vinh đệ là thêm một phần thực lực, là thêm một phần chiến thắng cho nhân tộc. Hồng Thất Công nói rất kích động, nói rất khoa trương có điều cũng sẽ không thể làm vô song cảm động. Lão khiếu hóa tử là dạng người nào? Vô song cũng không lạ gì. Mấy lời này nghe 89 phần là Hồng Thất Công học thuộc lòng, sau đó gặp cao thủ nào gia nhập trận doanh cũng đều áp dụng mà thôi, đơn giản chỉ thay cái tên. Quả thật bắt một nhân vật thiên hướng hưởng thụ như Hồng Thất Công phải gánh cái liên minh này, cũng có chút khổ. Hồng thất công thao thao bất tuyệt một hồi, nói đến vô song cũng có chút phiền có điều dường như văn bản học thuộc lòng kia đã đọc ra hết. Hồng thất công mới thở gấp một hơi, sắc mặt hơi đỏ, nói thẳng, chính Hồng thất công còn ngượng mồm, tiêu vinh đệ, trung quy lại chúng ta chào mừng ngươi. Ngươi đợi một chút, rất nhanh sẽ làm lệnh bài thân phận cho ngươi có điều trước khi làm lệnh bài thân phận, vẫn là đi trắc nghiệm chiến lực trước. chắc nghiệm chiến lực chính là để xác nhận tinh vị. Đảm Công, Đảm Bà là Nhị Tinh, Hồng Thất Công là Ngụ Tinh, Hoàng Dược Sư là Lục Tinh, Bạch Tử Tại là Thất Tinh, Thượng Quan Kiếm Nam là Tam Tinh, Kiều Phong là Tam Tinh, Chắc Bất phẩm là Nhị Tinh, Kiều Thiên Nhận là Nhị Tinh, đây đại khái chính là chiến lực đỉnh cao của trận doanh Võ Lâm. Cả một trận doanh vậy mà cũng không có ai đủ sức so tài cùng Kiêu Ma Chí trong khi tại trận doanh của mình chính bản thân Kiêu Ma Chí còn thừa nhận hắn chỉ ở trong 10 vị trí đầu, chỉ bằng một điểm này có thể nhìn ra địa vị trận doanh võ lâm. Tất nhiên nếu mấy lão nhân của hiệp khách đảo chịu tới, vậy thì cũng không giống. Hồng Thất Công không giống như Thượng Quan Kiếm Nam, ông không suy nghĩ quá nhiều đến việc đồng mộ. Hồng Thất Công lúc này chú ý cũng chỉ nhìn đến vô song. Bản thân ông ta thật thâm không tin lắm việc vô song là đệ tử thiên sơn đồng lão, ai chẳng biết đồng lão ghét nhất nam nhân. Càng quan trọng hơn, cho dù vô song thật sự là đệ tử của thiên sơn đồng lão cũng sẽ không liên quan gì đến liên minh. Hồng Thất Công còn chưa tin rằng người như đồng lão sẽ quan tâm thế thái dân tình, lại càng không thích hành hiệp trưởng nghĩa đối với nàng nhân tộc có cái khỉ quan hệ. Lại nói đến kiểm tra chiến lực. Tất nhiên sẽ không phải để hai người quyết chiến với nhau mà định chiến lược, cái cách này vừa không công bằng, vừa mất hòa khí. Ví dụ đơn giản như cho dù Chu Bá Thông sau này được danh hiệu Trung Thần Thông, hắn 8, 9 phần vẫn sẽ không đánh lại Đinh Xuân Thu cùng Âu Dương Phong, ai bảo Chu Bá Thông sợ độc, ai bảo Chu Bá Thông sợ rắn. Hơn nữa thật sự cho Chu Bá Thông đánh với Nhất Đăng cũng chưa chắc qua nổi dù sao chỉ cần nhìn từ nhất dương chỉ cũng đã khắc đến chết song thủ hồ bác của chu bá thông người cận chiến mệnh ta chính là đứng từ xa tấn công ngươi làm được gì võ công trong thiên hạ đều có khắc chế lẫn nhau dùng người đấu với người rất khó tạo sự công bằng cùng chính xác tuyệt đối về chiến lực dụng cụ dùng để chắc thí chiến lực gọi là hắc tinh thạch hắc tinh thạch thứ này cực kỳ thần dị căn bản không thuộc về võ lâm nhân sĩ Đây là vật tìm được ở Ma Sơn. hắc tinh thạch tên như ý nghĩa là một viên tinh thạch thuần màu đen. Viên tinh thạch trước mặt vô song tính tổng ra cũng chỉ bằng một bình thủy tinh chứa nước được đặt long trọng nơi trung tâm mật thất. Trong chủ phòng, nơi ở của Minh Chủ Quả Thực có mật thất. Mật thất cũng là nơi chắc thí chiến lực cường giả ngủ tuyệt cao thủ. Chỉ cần truyền một đòn toàn lực vào hắc tinh thạch, bản thân hắc tinh thạch liền sẽ chịu chấn động mà sinh ra ma khí. Ma khí rất mỏng căn bản không thể làm ảnh hưởng đến cơ thể ngũ tuyệt cao thủ đồng thời ma khí sau khi sinh ra sẽ kết tinh lại thành những ngôi sao loại nhỏ, lơ lửng một lúc trên trời rồi mới dần dần biến mất. Dựa vào số lượng hắc tinh xuất hiện mà phân định chiến lực, một người vô song còn cố ý hỏi hồng thất công về lai lịch hắc tinh thạch nhưng mà chính hồng thất công cũng tương đối mù mờ. Chỉ Nở Dơ nói Hắc tinh thạch tổng cộng có 5 viên, đều là xác chết của đế thi rơi ra. Con đế thi do chính tạo địa thần tăng tự tay giải quyết. Ngoài 5 viên hắc tinh thạch này ra, từ trước đến nay chưa từng tìm được loại đá tương tự. Hắc tinh thạch cũng rất cứng, nó có thể so với thân thể đế vị cao thủ. Trừ cường giả thập nhất tinh chiến lực trở lên xuất ra một kích toàn lực còn có thể có tỷ lệ làm ảnh hưởng đến nó còn lại gần như không mảy may có tác dụng. Dĩ nhiên nếu vô song ma hóa, một kích toàn lực liền rất có thể đập nát thứ này. Vô song từng trải qua sự việc ở vương bản sơn, khi đó thân phận lệnh bài của thiên ý thành căn bản cũng không thể nào là sản phẩm của con người, vì lẽ đó lần này gặp hác tinh thạch vẫn là tương đối dễ chấp nhận cũng không đợi hồng thất công nói gì, vô song toàn lực đánh ra một kích trong ánh mắt mong đợi của hồng thất công, hắc tinh thạch dung lên, từng đợt ma khí chậm rãi xuất hiện rồi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, ma khí ngưng kết thành ngôi sao màu đen đến năm sao, vô song căn bản đã không nhìn tiếp, dù sao hắn cũng tin tưởng chiến lực của mình nằm ở giữa năm sao cùng sáu sao. Chỉ cần yên ổn hiện ra năm ngôi sao thì vô song đã có thể chấp nhận Về phần hồng thất công đương nhiên cực kỳ kích động Hồng thất công bản thân cũng là ngụ tinh cường giả hơn nữa Ông chỉ còn thiếu một chút liền đạt đến lục tinh Nay thấy trận doanh tự nhiên đi ra một vị lục tinh cường giả lại càng thêm vui mừng Hai người cũng không ngờ hắc tinh thạch cứ như hóa điên vậy Nó vẫn tiếp tục ngưng kết ra hắc tinh Thập tinh cường giả Mãi đến 10 sao Nó mới dừng lại, điều này làm cho vô song cùng hồng thất công dường như trôn chân tại chỗ, vô song hắn có chút cảm giác như nằm mơ, hắn từ khi nào mạnh như vậy, hắn đương nhiên quá hiểu cơ thể mình, bảo hắn sinh tử quyết đấu cùng hồng thất công hắn còn sợ lưỡng bại câu thương, vì cái gì hiện nay hắn lại là thập tinh, với hồng thất công thì đã triệt để bị sự vui mừng chiếm khắp cơ thể, thập tinh cường giả đây chính là tương đương với ngũ tuyệt đỉnh phong. Tuy không biến thái như vương trùng dương nhưng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu của nhân loại. Cho dù dõi mắt khắp liên minh, thập tinh cường giả cũng có thể lọt vào 10 vị trí đầu. Tiêu vinh đệ, quả thật thâm tàng bất lộ, thập tinh chiến lực, lão khiếu hóa bội phục. Vô song sắc mặt giật giật, hắn cảm thấy mình bị hố hắn cảm thấy cái hắc tinh thạch này không đáng tin. Nếu thật sự hồng thất công coi hắn là thập tinh, sau này một trong thất quỷ vương tiến đến liền phải để hắn giải quyết. Vô song chỉ cần không đụng vào ma hóa thì chấp hết mọi thủ đoạn hắn cũng không có cửa thắng bất cứ ai trong thất quỷ vương. Lấy bàn tay di di hai huyệt thái dương, vô song vẫn là thở dài. Minh chủ, việc ta là thập tinh cường giả tạm thời đừng nói ra ngoài, người cứ nói ta là một cái ngụ tinh cường giả, thế nào? Hồng thất công không hiểu ý vô song lắm nhưng cũng không lấy gì làm lạ, trên đời không thiếu người thích giả heo ăn thịt cọp, thích điệu thấp một chút. Hồng thất công vẫn là vui vẻ đồng ý Lấy được lệnh bài thân phận Trong cái nhìn nóng rực không thoải mái của hồng thất công Vô song rốt cuộc vẫn lết được ra khỏi phủ thành chủ Vừa ra khỏi Hắn liền đã thấy A Châu đợi sẵn A Châu đối với vô song cung kính mà cối đầu Tiền bối tốt Vô song lập tức cười cười A Châu, ngươi không trở về với công tử nhà mình Sao lại đợi ta ở ngoài A Châu nghe vậy liền lệ phép đáp Bẩm tiền bối, là thượng quan tiền bối nói với A Châu, để A Châu dẫn tiền bối đến chỗ ở, dù sao tiền bối còn chưa quen đường nội thành. Nghe A Châu nói vậy, vô song cũng là gật đầu, hắn không ngờ thượng quan kiếm nam còn chu đáo đến mức này, hắn chưa cần lên tiếng đã sắp xếp phòng. Ở cho hắn, còn để A Châu dẫn đường, hai người một, già, một trẻ đi trên đường xá nội thành. Nhìn vẻ nhu thuận của A Châu, nhìn nàng chậm rãi vì hắn dẫn đương, vô song có chút cười cười. Hay ta dạy vỏ công cho nàng. Đây là suy nghĩ lúc này của vô song. Hắn không rõ thế giới này ra sao. Hắn không biết tương lai như thế nào. Hắn cũng không tin mình là cái gì minh sư. Không tin nếu hắn dạy hết võ công cho A Châu. Bản thân A Châu có thể vô địch thiên hạ. Duy chỉ có một việc hắn tin. Hắn có thể cứu A Châu một mạng Tương lai không phải chính kiểu phong trưởng chết A Châu sao Vậy chỉ cần để kiểu phong một trường không chết được A Châu liền tốt rồi Muốn kiểu phong một trường không chết A Châu Vậy cũng đơn giản Vô song liền trực tiếp mang kiểu âm chân kinh dạy cho nàng Bằng thân pháp ghi trong kiểu âm quyển hạ Vô song có niềm tin biến A Châu thành đoàn dự phiên bản nữ Không cần đánh nhau Chỉ cần cắm đầu chạy Không tin Kiều Phong còn có thể giết được A Châu như trong nguyên tác. Tất nhiên theo nguyên tác thì Kiều Phong bị thù hận che mở lý trí. Còn A Châu chính là muốn thay cha chịu tội quyết ý đi chết. Về điểm này, vô song vẫn nên giáo dục A Châu một chút. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 265 Thu Đệ Tử 3. Nhắc đến Thu Đệ Tử Cũng đang có một người khác muốn Thu Đệ Tử. Nếu vô song muốn đào tạo A Châu thành một đoàn dự phiên bản nữ, thì đoàn dự phiên bản chính ngốc lúc này ra sao? Đoàn dự tình hình hiện tại đúng là không quá tốt, bởi trái với suy đoán của vô song, đoàn dự vẫn chưa trở về nội thành. Đoàn dự lúc này đang ở trong một hang động, hai chân bị xích lại, đúng là không có cách nào có thể thoát ra. Đoàn dự đã ở chỗ này hơn một ngày, bên cạnh có một lưu nước nhỏ. Đại khái đoàn dự cũng sẽ không có chết đói chết khác Nhưng tình trạng đoàn dự lúc này thật sự không ổn Đoàn dự là thế tử đại lý Cho dù đại lý là nước nhỏ Là một tiểu quốc trên bản đồ quyền lực Nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa béo Đoàn dự vẫn được coi là lớn lên trong nhung luộng Đoàn dự vì thế mà khuôn mặt tương đối trẻ Năm nay đoàn dự đã 22 tuổi Nhưng dung mạo hắn chỉ như thiếu niên 16 17 lại thêm đoàn dự thân hình cũng không cao Chỉ khoảng 1M69-1M70, tại cái thời đại này nhìn kiểu gì cũng không giống nam nhân trưởng thành. May mắn cho đoàn dự, xã hội này còn chưa sinh ra giày cao gót nếu không vương ngự yên chắc chắn cao hơn đoàn dự cả một cái đầu. Công tâm mà nói, đoàn dự đặt bên cạnh mộ dung phục đúng là kém xa. Bất kể là dung mạo, khí chất, vóc dáng, sự thành thục, sự hiểu biết, đoàn dự đều không so nổi với mộ dung phục. Bản thân Vương Ngự Yên si mê biểu ca mình cũng không phải không có lý do Đừng nói là Vương Ngự Yên Bất cứ nữ nhân nào khi vừa nhìn thấy mộ dung phục sau đó lại nhìn đoàn dữ Nhất định sẽ chọn mộ dung phục Lại nói đoàn dự hiện nay Quần áo đã lấm lem bụi bầm Mái tóc đen rủ xuống nhìn dối vô cùng Phần cổ chân cũng đã trở nên tím ngắt vì dùng lực quá mạnh Đáng tiếc có dùng lực mạnh thế nào kết quả cũng không thay đổi vẫn cứ không thể thoát ra được khỏi sợi xích dưới chân. Đừng nói là đoàn dự cho dù kiểu phong hay chính vô song, chỉ cần bị xích lại liền không đi ra được. Tất nhiên là trừ trường hợp vô song tiến vào trạng thái ma hóa. Cái hang động này cũng vô cùng kín, không rõ thiên nhiên sinh ra đã thế hay có tác động của bàn tay con người mà bản thân hang động gần như toàn bộ bị rừng cây che lấp. Cho dù đi ngay gần đó cũng không thể phát hiện ra có hang động chưa kể hang động nằm sâu trong lòng đất. Nó được xây dựng cứ như một cái tổ kiến vậy, một mê cung thật sự dưới lòng đất. Bên dưới hang động công tâm mà nói, đây là cả một công trình kiến trúc. Không biết là ai làm ra đại thủ bút như vậy, dám xây nguyên một công trình dưới lòng đất tại Ma Sơn này, nơi này nằm sâu dưới lòng đất. Cho dù ma khí cũng rất khó xuyên vào hơn nữa tại nơi sâu nhất còn cực kỳ ẩm thấp, căn bản đến cả ánh sáng cũng không thể lọt. Cũng may cho đoàn dự, hắn ở một nơi vẫn hướng về bên trên, theo các khe nứt gãy còn có ánh sáng chậm rãi chiếu vào, theo ánh sáng mờ mờ ảo ảo mà còn nhìn ra được đêm hay ngày, đã hơn một ngày. Đoàn Dự cho dù làm bất cứ thứ gì cũng không thể thoát ra hơn nữa. Hắn gào khản cổ cũng chẳng có động tĩnh gì vọng lại. Cứ như toàn bộ hang động đều không có người vậy. Đoàn Dự cũng chẳng biết mình bị nhốt bao lâu. Nếu không phải vẫn có tia sáng để hắn cảm nhận thời gian, Đoàn Dự còn tưởng mình đã ở trong hang động này vài ngày. Toàn bộ cơ thể đều đau nhức, mái tóc rủ xuống che kín khuôn mặt, đến cả ánh mắt cũng lờ đờ, đầu óc mông lung vô cùng. Đoàn dự chỉ nhớ ra, sau khi vô song mang vương ngự yên vòng ngược trở lại, hắn nghe lời vô song mà ở gần suối bắt đầu tĩnh tọa. Đoàn dự chỉ biết duy nhất một môn võ công đấy là thổ nạp pháp. Môn võ công này chỉ có tác dụng duy nhất là bình ổn khí huyết, bình ổn hơi thở, là pháp môn tăng độ tập trung cho bản thân, là thứ mỗi lần thiền định các đại sư trong chùa Thiên Long đều sử dụng. Đoàn dự dùng thổ nạp pháp. Sau đó cứ như vậy tĩnh tâm mà xếp bằng Cho đến khi cảm thấy thân thể càng ngày càng tốt Mệt nhọc rút đi nhi ế mới đứng lên Đoàn dự lại nhìn thấy nước suối trong veo Nghĩ đến nơi này Thần tiên tỉ tỉ vừa đi tắm Sắc mặt liền đỏ lên Lại nhìn cơ thể mình bẩn thỉu Đoàn dự đúng là vẫn cởi quần áo Lội suối mà tắm Rất nhanh hắn lại lên bờ Mặc vào quần áo Cảm thấy chân mình đã tốt liền chủ động theo đường cũ trở về, tìm kiếm hai vị thần tiên tỷ tỷ. Đoàn dự nào ngờ trên đường quay về cánh rừng kia, đoàn dự liền bị một bàn tay thần bí tóm lấy. Sau đó cái gì cũng không biết, khi hắn mở mắt ra thì đã thấy mình bị xích lại, vô phương thoát ra. Nghĩ đến vận mệnh của mình, đoàn dự thực sự rất lo lắng. Hắn dù sao va chạm xã hội rất ít, từ bé sống trong nhung luộng. Từ bao giờ gặp phải chuyện này? Tại kiếp này đến cả đoàn Diên khánh còn chưa đụng vào đoàn dự. Cuộc sống của đoàn dự tuyệt đối dùng từ vô lo vô nghĩ để hình dung. Đây là lần đầu tiên trong đời, đoàn dự bị người ta bắt cóc. Thời gian trôi qua, đột ngột có âm thanh vang lên làm đoàn dự từ trong mơ hồ tỉnh lại. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, đoàn dự liền nhìn thấy đối phương. Đối phương cũng đang nhìn đoàn dự. Rồi thong thả ngồi xuống, hai chân khoanh lại chăm chú quan sát tù nhân của mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đoàn dự thậm chí có thể thấy rõ dung mạo người này. Một thân tự y, sắc tím phiêu giật, một mái tóc đen dài buông thõng, Khuôn mặt có một nửa bị che đi chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh, đôi mắt như có thể cứa xuyên qua lòng người. Thú thật đôi mắt của đối phương làm đoàn dự sợ. Đoàn dự có thể nhận ra đối phương tuổi tác không lớn hoặc ít nhất từ dung mạo xem ra là vậy. Tuy tuổi tác không lớn nhưng ánh mắt lại bao hàm rất nhiều thứ. Ánh mắt người này thoạt nhìn như bình thản nhưng lại ẩn chứa vô tận ma niệm. Đoàn dự am hiểu nhất không phải là võ công mà là Phật học cùng kỳ đạo. Bằng vào Phật học, bản thân đoàn dự thật sự có nhiều khi có thể thật tâm nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu.